anh luôn ở bên em. Chương 15. Trước bình ngọc hồ xuân. Chẳng bao lâu sau, Uông Dương với cái cổ được cố định đi dạo sau khi ăn cơm xong, tới đến bên Trình Bạch, thấy Trình Bạch đang nhìn về một hướng. Anh ta tò mò nhìn theo, cách đó khoảng hai ba chục mét có một đôi nam nữ đang đứng nói chuyện bên xe. Người con gái trẻ trung lành lợi, người con trai trông sở mặt vô cùng nhã nhặn, rất đẹp đôi. Uông Dương lại nhìn sang Trình Bạch cười bảo Em kia là cô em gái Người ta vẫn hay nói đấy hả Anh ta đến phòng bệnh Trình Bạch 2 lần Nhưng chưa gặp được viên viên Có y tá nhắc đến em gái Trình Bạch với anh Nhưng không hề nói tên Trình Bạch không nhìn nữa Giọng anh không được vui vẻ cho lắm Cô ấy với tôi không hề có chút Quan hệ huyết thống hay pháp luật gì cả Hả Uông Dương ngẩn ra Sau đó anh như nắm được manh mối Không nhẽ cô ấy là chính viên viên Thấy Trình Bạch không phủ nhận Uông Dương kinh ngạc mà nhìn đôi nam nữ cách đó Hai ba chục mét thêm lần nữa Một lúc sau mới lên tiếng Nói thật nhé Trước nay tôi thấy con người cậu Tài đức vẹn toàn Làm gì cũng để trách nhiệm Nhưng chuyện gì cũng chỉ như đang làm nhiệm vụ vậy Không lơ là. Chuyện trai gái thì luôn ngó lơ Nhưng sự thật là người cậu thích đã có người yêu rồi Thế nên cậu mới không nói ra lời thích Sau rồi dưới áp lực tích lũy lâu dài Dẫn tới việc cậu khóa chặt cảm tình. Trình Bạch lướt uông dương một cái Uông dương đầu hàng Rồi rồi, coi như tớ chưa nói gì cả Trình Bạch thấy miệng vết thương trên đầu lại âm ỉ đau Anh ta cầm di động gọi y tá đến Khi Trình Bạch được y tá đẩy vào tòa nhà bệnh viện to đùng Anh lại quay đầu nhìn nơi viên viên và Phó Bắc Thần đã đứng. Lúc này, nơi đó không còn ai, anh liếc nhìn con đường trống chảy trước mắt, có chiếc lá tà tà rơi xuống chỗ cô vừa đứng. Ngày trước, cô đối tốt với anh, anh lại thờ ơ, anh không thấy cảm động, cũng không thấy vui sướng. Mà hiện giờ anh để tâm tới cô là do trách nhiệm, là nghĩa vụ, thậm chí có thể nói là bản năng. Anh chưa từng dám suy nghĩ sâu hơn về chuyện tình cảm. Cô xa cách với anh, anh cũng chỉ thấy hơi buồn bã thất vọng. Nhưng anh lại không thể nói rõ được cảm giác mất mát này đến cùng là gì. Ngày xưa, chắc chắn là anh không hề rung động trước cô. Trình bạch nhiều đến phó bác thần, người này coi như là bề trên của anh. Ngày còn nhỏ từng gặp hai lần, ba anh khen phó bác thần không ngớt lời. Giờ thi thoảng gặp anh ta, anh cảm thấy người này không đoán nổi. lại ngồi nhờ xe anh nữa. Viên Viên đã không còn cảm giác ngại ngùng nữa, cô tự hỏi, lẽ nào đã quen rồi nên mới tự nhiên như vậy? Em ăn cơm chưa? Phó Bác Tần gạt cánh điều hòa trước ghế ngồi của cô xuống dưới một chút, tránh để nó đối diện với đầu cô làm cô bị lạnh. Vâng, ăn ở bệnh viện. Anh thì sao? Vẫn chưa ăn. Viên Viên nhìn anh, buộc miệng hỏi. Anh có muốn tới nhà em một lát không? Em nấu cho anh ăn Phó bác thần nghiêng đầu sang nhìn Niềm vui trong mắt rất rõ ràng Anh lại nhìn về phía trước rồi nói Được phía em. Đây là lần đầu tiên có phái nam vào phòng trọ của viên viên Người đàn ông này lại còn là phó bác thần nữa Sự ngại ngùng xuất hiện trở lại Trong nhà hơi vừa bộn Anh cười cười Vẫn hơn căn phòng đầy sách của giáo sư phó chứ <cười> hơn một chút viên viên để cửa nhà nghiêng người để phó bắc thần vào trước anh nhấc chân đi vào phòng không lở nhưng trang trí rất ấm áp Xem cửa sổ đều được kéo ra trong chiếc bình hoa nhỏ nhỏ ở bàn ăn cơm có cắm một bó cát tường cánh hoa màu tím khẽ lay động trong gió anh quay đầu lại nhìn cô hoa đẹp lắm có người theo đuổi đồng nghiệp của em chị ấy lại dị ứng phấn hoa nên cho em Anh cười khẽ Ừ Cô hỏi Anh thích ăn gì? Có thích ăn bánh chèo không? Hay là em cán vỏ bánh rồi gọi bánh chèo nhớ? Em còn biết cán vỏ bánh Viên viên gật đầu Ừ Giỏi quá Viên viên nghe giọng nói của phó bác thần Thấy thấp thoáng có cả sự tự hào Giống như là khen được con nhà mình giỏi vậy Cô cúi đầu tự nhủ Sao trước mặt phó bác thần Cô toàn suy nghĩ lung tung gì thế nhở? Anh ngồi sofa xem tivi đi Em đi làm bánh chèo À anh uống gì Trong nhà không có trà Không sao nước khoáng là được Anh tự rót Phó bác thần đi theo viên viên vào bếp Cô chỉ cốc trà và bình nước nóng cho anh Sau đó liền bận rộn về bánh chèo của cô Phải một lúc nữa Mẹ ăn được Phó bác thần Nếu anh đói thì có thể ăn tạm hoa quả trong tủ lạnh trước đi Anh vẫn chưa đói, em cứ từ từ Cô không quay đầu lại, chỉ ư một tiếng Do vậy cô không nhìn thấy anh cầm một cốc nước Đứng ở chỗ không xa cô lắm Mà ánh mắt anh nhìn cô gần như chú mục một lúc lâu Viên viên đã quá quen thuộc với y tá ở tầng 8 Hôm nay có y tá hỏi cô Bình thường bác sĩ Trình thích làm gì? Viên viên trả lời Làm gì á? Đó? Đóng sách, chạy bộ, hoặc là chơi điện tử Bác sĩ Trình trên điện tử Ngày cấp 3 anh ấy từng chơi Còn hiện dù thì em không rõ lắm. Bác sĩ Trình thích mẫu con gái như nào? Câu hỏi này viên viên nghĩ thật lâu Cuối cùng cô chỉ chính mình Các chị nhìn em Kiểu giống như em Viên viên lắc đầu Ngược với em chắc là thế đấy Ai là người nhớ mãi không quên của ai Ai là người... Có cũng được mà không có cũng được của ai Ai lại là người in dấu trong lòng của ai Ai lại là sự đáng tiếc của ai Tình cảm trên thế giới này Vốn không có sự bình đẳng Lúc bình đẳng thì có lẽ là lúc không có tình cảm Cũng chính là người xa lạ mà người ta thường nói Bọn họ không đến mức là người xa lạ Nhưng cũng không biết cả hai đã đi đến bước nào rồi Cô nghĩ ít nhất thì cô không còn nhớ anh mãi không quên nữa Thật ra nói đến cùng thì anh không sai Anh chỉ là không thích cô mà thôi Mà cho dù cô bị thương thay anh Nhưng đó là cô tự nguyện Ngày đó cô chỉ có một ý nghĩ Phải tốt với anh Còn hiện tại cô đã xóa sạch Tất cả sự yêu thích của mình với anh Thứ còn lại chẳng qua chỉ là một phần tình Nghĩa cùng nhau lớn lên từ nhỏ mà thôi Tuy nhiên cô chưa từng hối hận Chuyện ngày xưa mình rất tốt với anh Đây cũng giống chuyện cô không hối hận Ngày nhỏ Từng hay trèo trộm lên cây hoa quế Ở viền sau nhà hái hoa Cô hơi sợ độ cao Vì vậy mỗi lần trèo Đều vừa trèo vừa sợ Cũng từng bị ngã từ trên cây xuống rồi bị thương Để làm bánh hoa quế cho nội Vì bà thích ăn Cho dù đến lúc qua đời Bà cũng chưa từng thích cô làm Cô không hối hận bất kỳ chuyện gì mà cô làm Cô biết rõ mình không có lỗi Với bất kỳ ai Không có lỗi thì không hối hận Chiều thứ 6, viên viên nhận được điện thoại của phó bắc thần, nói là mặt dây chuyền từ miếng xứ đã làm xong rồi. Cô cực kỳ vui mừng, vì sắp được thấy thành phẩm nên để cảm ơn phó đại chuyên gia, viên viên quyết định mời anh ăn bữa tối. Cô thấy mình sắp sửa thành bạn cơm của phó bác thần mất rồi. Anh không từ chối, nhưng anh bảo lát nữa chỗ anh có buổi họp, có lẽ sẽ họp tới sau giờ tan sở. Cả quả tim của cô nay chỉ tràn ngập cái mặt dây chuyền kia Cô bền đáp Vậy em có chỗ anh đợi Phó bác thần bất xác nở nụ cười Lục hiểu ninh đứng trước mặt nhìn thấy vậy lên cảm thán trong bụng Vị sếp như rượu ủ ngon trăm năm này của cô Bình thường vẻ chăm chú Nghiêm khắc với bản thân Cùng hành động phong độ phóng khoáng đã thủ đã đủ thu hút rồi. Nay còn thấy một nụ cười dịu dàng như là nước của anh ta. Quả thật làm người ta khó mà đỡ nổi. Viện nghiên cứu đồ gốm xứ, thành phố Thanh Hải, nằm ở dề phía nam khu cảnh hồ, chiều tà tây thành, vừa hay là góc đường đối diện với đại viện ngày xưa phó bắc thần ở. Viện nghiên cứu ở phía sau bảo tàng đồ gốm xứ. Nếu như không được biết trước Thì người bình thường sẽ không chú ý đến tòa nhà Lớn kiểu xưa này Tòa nhà có tổng cộng 3 tầng Hình chữ trình Ngói đỏ Gạch đá xanh Ngoài tường còn có dây thường xuân leo Viên viên thấy rằng Với kiểu này trong mùa hè Dù không có điều hòa thì vẫn rất man mẻ Sau khi đăng ký về bảo vệ ở ngoài cổng Thì bảo vệ nói với cô Thầy phó đã nói với tôi trước rồi Anh ấy nói nếu cô đến có thể cuộc họp vẫn chưa xong Cô vào phòng làm việc của anh đợi một chút Đi vào tòa nhà sẽ phải đi lên từng Phòng 216 là phòng làm việc của thầy phó Viên viên cười tươi tán cảm ơn Bên trong rất yên tĩnh Mỗi khi cô bước một bước đều vang lên một tiếng nho nhỏ Bên ngoài phòng 216 có treo biển tên phó Bắc Thần Cửa không quá Cô đẩy một cái rồi đi vào Căn phòng không rộng, giữa phòng là chiếc bàn được làm trực tiếp từ việc mài, bề mặt gỗ thô, trên bàn có chiếc laptop cùng một file giấy tờ đang mở, cạnh bàn là một chồng sách xếp gọn gàng, chiếc sofa và mấy chiếc ghế nhỏ dựa vào tường, mặt kia là chiếc tủ kính lớn, bên trong đủ loại sách, báo, có cả cúp, huy trương, hình dáng màu sắc khác nhau, cùng nhiều tác phẩm gốm sứ muôn hình muôn vẻ. Viên viên tò mò đi qua đó Vì chủ căn phòng không ở đây Nên cô không dơ tay ra mở tủ Chỉ đứng một bên nhìn từng hàng một Ở chỗ trong cùng sau cánh cửa tủ Cô nhìn thấy một tác phẩm gốm kỳ quặc Trông bề ngoài Thì nó có vẻ giống một cái bình ngọc hồ xuân Chỉ là nó được làm hơi vẹo Bên phải có một cái voi Ở đầu voi nhìn không ra là đầu con vật gì Viên viên thật là bực Nếu phó bác thần đã cất trong tủ Thì tính thế nào cũng không thể là hàng kém được Nhưng cái thứ này Thậm chí đến hàng nung hỏng có khi còn chẳng bằng Đặt ở trong này là sao nhở Tính tò mò vừa nổi lên Khiến cô không thể không mở cửa tủ Lấy cái đầu gống kỳ quái đó ra xem Xoay ngang xoay ngửa ra để xem Bộng dưng cô dừng tay Ánh mắt nhìn chầm chầm vào đế bình Bên dưới đó có khắc hai vòng tròn Là cái ký hiệu mà cô không thể nào quen thuộc hơn được nữa Cô lười viết Lên lấy hai cái hình tròn này đại biểu cho mình Tiện nhiều hơn Viên viên chợt nhớ ra Lần đó mình đến chấn cảnh Đức phỏng vấn Ngày đầu tiên cô làm một mẫu bình Hình nguyên thể của nó Cô lấy từ một bức tranh mà mình cất giữ. Hồi lớp Năm tiểu học Có một ngày đang chơi ở dưới cây đậu đỏ Cô vẫn gặp một anh thanh niên Do so lạc đường Nên hỏi đường Thế anh mang khẩu trang Giọng nói vang qua khẩu trang đó khàn khàn Thỉnh thoảng còn ho một hai bận Cô bền tự đi dẫn đường luôn cho anh Bọn nọ chia tay ở đầu cầu Thái Bình Cô luôn nhớ đến bóng lưng người đó Anh đeo giá vẽ Túi giấy vẽ Người cao gầy Sang đứng thẳng Mà thời khắc đó Ánh mắt trời vừa đẹp Chiếu lên người anh Chiếu đến mức trông anh có chút không thật Cô ngắm một lúc lâu Lúc quay người thì dẫm phải một bức tranh Trên đó có vẽ cái bình cổ mảnh Thân bình to đế tròn Thân bình có một cái miệng vòi như đầu phượng hoàng Trông rất đẹp Biết chắc là do người thanh niên nọ làm rơi Nhưng quay người lại thì người đó đã đi mất hút từ lâu Thế rồi cô cất bức tranh đi Hy vọng có một ngày có thể gặp lại anh Hồi ở Trấn Cảnh Đức Cô muốn tự tay làm một đồ gốm Bèn học theo những thợ Là một vài kỹ thuật cơ bản để nặn đồ gốm Kết quả là cô bất giác nạn ra cái bình trong bức tranh ngày đó Khi ấy cô còn từng hỏi người thợ gốm Nhưng ông cũng chỉ có thể đoán ra Nó gần giống như thể loại bình lọ Nhưng mà cái thứ cô nạn ra đó quả thật chẳng ra làm sao cả Cô nghĩ người thợ gốm chắc chắn sẽ không mang đi nung Ai ngờ sau 2 tháng Lại nhìn thấy ở trong phòng làm việc của phó bác thần Cái bình nhỏ nhỏ còn chẳng thể tính là hàng hỏng Lại còn không bị vứt đi mà đứng nung lên Rồi vào viện nghiên cứu Đổ gồm xứ Đúng là kiếp trước cô đã tích nhiều đức lắm nên đây Cô nghĩ mà không nhịn được cười Nó buồn cười lắm à Phó bác thần đúng lúc Đó để cửa bước vào Anh thấy viên viên cầm một bình xứ trong tay Trái tim vô thức run một cái Anh về rồi Viên viên nhanh chóng cất bình vào chỗ cũ Đóng cửa tủ lại Xin lỗi đã tự ý động đến tủ đồ của anh Không sao Phó Bắc Tần cười Nhưng anh không định bỏ qua cho cô Em thích cái bình đó à Viên viên liếc nhìn qua Đành dũng cảm nói Cảm ơn anh đã coi trọng cái bình của em như thế Còn đặt nó trong phòng làm việc để nghiên cứu Em bảo nó là em làm Đúng vậy Cô giải thích Không tin để anh xem Đấy bình có hai cái vòng tròn em tự tay khắc Phó Bắc Tần không đi xem ngay Mà chỉ nhìn cô nói Chiếc bình này có hình dáng thật đặc biệt Viên viên thở dài một cái Em biết là anh muốn nói Nó xấu đến mức độ nhất định Nhưng đấy là do kỹ thuật của em không tốt thôi Chứ nguyên bản của nó đẹp lắm Nguyên bản Phó bắc thần cười Lẽ nào đây không phải là hình dáng nguyên thủy của nó Tất nhiên là không phải Cô bĩu môi Cô nghĩ nếu kể từ đầu thì hơi dài dòng Thế là chỉ kể Trong nhà em có một bức tranh Tranh vẽ chiếc bình cực đẹp Lúc đó em chỉ mô phỏng theo hình dáng của nó mà làm thôi Ồ Phó bác thần như suy nghĩ gì đó Nhưng cuối cùng anh không tiếp tục hỏi nữa Anh đến trước bàn lấy ra dây chuyền đã được làm xong trong ngàn kéo Viên viên cảm ơn rồi nhận lấy Cô mở hộp ra để mong đợi Thấy mảnh sự Vỡ khá góc cạnh ngày trước Này đã được mài thành hình dạng một ngọn lửa rất tinh xảo, hình dạng mặt dây chuyền này cực kỳ hiếm thấy, phối với màu sắc lấp lánh, trên mặt sứ thì cả mặt dây chuyền y như một con phượng hoàng đang đập cánh ngũ sắc, chuẩn bị bay mà tạo lửa. Đẹp quá, Viên Viên không khỏi than. "Để anh đeo cho em." Phó Bắc thần nói. "Hả?" Cô đang định bảo không cần thì anh đã cầm lấy dây chuyền rồi đi ra sau cô. Anh nhẹ nhàng vén hết tóc đằng sau cổ cô sang một bên. Cô tự nhủ Chắc chắn mặt mình rất đỏ Anh mở cây khóa kim loại màu đỏ của chiếc dây Hai cánh tay dài trắng trẻo từ trước mặt cô vòng về sau Cô cảm giác được ngón tay anh chạm vào vết sẹo sau gáy cô Sau đó khẽ kẽ xoa nó một chút Rồi thấy anh nói Được rồi Cô cúi đầu Nén lại những mong muốn quạt giấy mà quạt Cô đáp Cảm ơn anh Viên viên Năm đó lúc em ở nhà trình bạch nhìn thấy anh Thì nên xuống nhà chào anh một tiếng Dạ Cô ngừng đầu Anh có ý gì Anh cười cười không nói tiếp nữa Lúc anh đưa cô đến bãi đỗ xe Thì gặp vài đồng nghiệp Tất cả bọn họ đều có vẻ mặt kỳ lạ Tuy anh không phải là một người linh hoạt Nhưng lại vô cùng nhiều bạn bè Vì vậy thường hay có khách tới phòng làm việc Tuy nhiên xưa nay chưa hề có phụ nữ Phó bác thần lờ đi mê ánh mắt đầy hứng thú kia Anh chào đồng nghiệp một tiếng Mai gặp nhé Sau đó dẫn viên viên đi mất Hôm nay Sau bữa cơm tối Người đẹp thẩm đến bệnh viện trường đại học hát thăm Trình Bạch Sau khi hỏi han thì bỗng nhớ tới một chuyện Cô hỏi Trình Bạch Em muốn tìm Trình Viên viên hỏi ít chuyện Anh có thể cho em số điện thoại của cô ấy không Trình Bạch ngừng lên nhìn cô một cái Chuyện gì Em có thể nói với tôi, tôi sẽ nói lại cho Thẩm Du cũng không cố nài Thấy anh chăm chú gọt lê, động tác gọn gàng mà đẹp đẽ Cô không khỏi khen Trình độ cầm dao của anh tốt rồi đấy Thế nào mà có thể làm bác sĩ Anh đưa quả lê đã gọt xong cho cô Theo như logic của em thì tôi hợp với nghề đầu bếp hơn Vẻ mặt Thẩm Du thật sự khó tin Cô nhận quả lê Anh lại còn gọt hoa quả cho em nữa trình bạch lấy giấy lau con dao, anh trả lời: "Tôi chỉ muốn dùng dao mà thôi." Tối nay, sau khi Phó bác thần đưa Viên Viên về nhà, anh về đến chung cư của mình, không uống thuốc an thần nhưng lại ngủ rất nhanh, tất nhiên giấc mơ cũng đến rất nhanh. Dưới ánh đèn, hai người ngồi đối diện, ở giữa là một bàn cờ vây. "Tuca, sao anh không nói gì?" Anh đang ngồi ngay ngắn, Sơ tay đặt xuống một quân Ta không đồng ý Người đàn ông ngồi trước mặt Giống anh tới 7-8 phần Công chúa kia còn chưa từng gặp đệ Vì sao chỉ vì một cái thánh chỉ Chỉ hôn mà đệ nhất định phải lấy nàng ta Anh tức giận Lại đặt xuống một quân cờ Người đàn ông đối diện Lớt anh một cái, đặt cờ Thắng thua đã định, anh ta nói Ta chưa từng thắng đệ lần nào Mà hôm nay đệ lại thất bại thảm hại Lẽ nào đệ đã quên Chỉ cần một phút lơi lỏng Là thua cả bàn cờ Vậy Uyển Ngọc phải làm sao đây Anh suy sụp Ngày đó cô ấy còn hớn thở mà nói với đệ Muốn tự mình nung đồ hồi môn Phụ thân luôn nói Trong số đời chúng ta Đệ là người giống đại phu nhất Đệ biết giá trị của câu nói này đấy Người đàn ông ngừng một lát Anh đèn sách bén nhìn anh Nếu đệ cố chấp muốn diệt cái nhà này thì cả đời nàng ta cũng phải dùng thứ khỏi phải dùng thứ đồ hồi môn đó. Không phải là không cho đệ cưới mà chỉ là để muộn hơn một chút, chẳng lẽ như vậy mà đệ cũng không đợi được sao? Một tiếng quát lớn như sấm sét giữa đồng bằng, như một đòn cảnh cáo khiến Phó Bắc Tần chợt bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cả người run rẩy, vã đầy mồ hôi lạnh lẽo.